Giờ tí canh ba, hằng trùng bó đuốc vẫn cháy rừng rực trong đêm đen sôi tỏ khoảng sân gạch rộng thênh thang của một ngôi đỉnh cổ Bên trong sân đỉnh ấy, hầu hết dân làng Xuân Lai đã có mặt đầy đủ Ngồi trên chiếc chiếu hoa ngự ở giữa sân gạch Điểm sơ quan nào là cụ tránh, ông phó cựu, các bậc hương thân, thầy đồ, thầy lang Ban bệ trên dưới đủ cả Chẳng riêng gì chức sắc trong làng, ngay cả đám dân đen cũng bù đồng súng đỏ đứng vòng trong vòng ngoài. Mặt mày của ai nấy đều hiện rõ nét căng thẳng. Tất cả dường như đều nín thở căng mắt. Các gia quan dồn hít lại nơi chiếu hoa ở chính giữa. Ngồi xếp bằng ở trung tâm của sân đình, một lão thề bối với cặp mắt mù lòa, đầu ngoài bắt tuần, tóc búi cuồng hành, đầu khít căn đỏ, đang gieo quẻ âm dương. Người trước mặt của lão thề bối mù là một tấm da trâu Trên đó có một nét mực đã mờ Và đám hay chữ bảo đặt tám quẻ có bát quái Mồm gì dầm khấn vái Đôi tay nhằn nhèo thoàn thất cử động Tiếng lọc cọc của tiền kém vang lên trong cái đồng đĩa xứ Cầm không gian giận vắng tĩnh mịch nghe rõ một một Được độ mười nhịp thờ Lão thể bói mù tung mấy đồng tiền Đôi đông mày của lão nhúng lại Vành tay giật giật nhưng nghe ngắm Đột nhiên lão bày ra một nét trầm tư khó hiểu Đoạn nghi hoặc Thượng thiên quẻ Cái quẻ này ứng với việc làng ta đương đúc thịnh ăn nên làm ra Chẳng những vậy còn mưa thuận gió hòa Nếu chỉ là quẻ thượng thiên bình thường Xét ra là một điểm tốt Nhưng việc này xem ra còn có ẩn tình gì lớn lắm Ngồi chấp tay ở bên cạnh Cô tránh hỏi bằng giọng suốt ruột Có sự gì xin thầy chỉ điểm xem làng con quả thật trước nay chưa hề gây ra việc gì tổn hại âm đức vậy cứ làm sao mà đã ba tháng ròng chẳng có nổi một hạt mưa cây cối chết khô đồng ruộng cằn cỗi cờ cái, cái đàn này khéo nặng xuân thay phải kéo nhau đi ăn mày mất châu bò trong làng đã chết gần hết giếng nước cuối cùng cũng đã gần khô thật chẳng biết sống thế nào cho nổi lão bói mồ ngạnh mặt lên trời đoàn lại cúi xuống tấm già châu trước mặt rồi bảo và đồng tiền đều rơi vào phương vị hướng đông bắc. Bây giờ đang rơi vào giờ Tích canh ba, ngày Nhâm Thân tháng Quý Hợi. Hướng đông bắc lại trực chỉ Tử môn, nghĩa là cửa chết. Các ông chắc cũng biết, kỳ môn độn giáp gồm tám cửa: Hưu môn, Sinh môn, Thường độ, Thường môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn và Khai môn. Nếu phạm phải cửa Tử môn mà không hóa giải, tiền đại nạn trùng trùng sinh linh độ thán. Ngược lại một giây, lão bói mùa tiếp tục gieo tiền lần thứ hai Và lần này dùng tới tám đồng Chỉ nghe qua tiếng tiền rơi, lão bói đã lẩm bẩm: Một dương hai âm, ba dương bốn âm, năm dương sáu âm, bảy dương tám dương Xét theo sở học của ta thì đây đầu quẻ tốn đại diện cho gió Tháng này gió thổi từ hướng tây bắc về đằng Vậy đích thì ở hướng đó có thứ gì không sạch sẽ dẫn tới đằng này Cái họa đó cũng từ đó mà ra Cho mày chầm tư lão bói mù đại tiếp. Đổ trong vòng nửa năm đổ đại đây, là các người có táng cỗ quan tài nào vào hướng Tây Bắc hay không? Hoặc dài như là có việc động mộ gì ở đó chăng? Nghe câu hỏi đám dân làng bắt đầu nhao nhao cật Linh, ngồi cạnh cụ tránh ông phó cửu bấy giờ thư bầm. Dạ bầm, Nghe địa của làng con nằm ở chính Nam, hướng mà thầy phán thật chẳng có chỗ táng quan tài nào hết nhưng mà đột nhiên một bố lão trong làng sừng sốt khi nhớ ra một chuyện bẩm thầy giờ con bé quả thật là ở hướng đó có một ngôi chùa nằm cạnh con sông cả ngôi chùa đó giờ ở đó hương khói vô cùng hịnh vậy mà chẳng hiểu làm sao sau một đêm toàn bộ chư tăng trong chùa lăn ra chết thọc máu chẳng biết lý do giờ đó còn án sát có về điều tra nhưng chẳng tìm ra đáp án giờ đó thì cùng tránh động đời tư tư trong làng đã cho niêm phong ngôi chùa này Từ đó tính đến nay đã bỏ hoang mấy mươi năm Không có ai nhàng khói Bên trong chỗ ấy quả thật Từng có một ngôi mộ đá rất lớn Cũng chẳng biết dưới người riêng mộ là ai Lẽ nào cái mộ đá đó đã bị động Dẫn tới họa của đằng này Mới ngày tới đó Lão thì bói mộ tê tê bấm đồn Rồi đoạn cả kinh đứng dậy Lão đền hỏi lớn Mộ đá trong chỗ bỏ hoang Hình dáng của mộ có phải như một cái mai rùa hai bên cạnh mộ có một đồi tượng đá là hai đứa bé một nữ một nam và trước mộ có phải có ba cột đá hình như là quay nhang có phải không? Cậu cao niên liền lấp lấp xác nhận, giả bẩm đúng như vậy. Lão bói mồ nghiến răng kềnh két quẹo hàm bảnh ra biểu lộ rõ sự giận dữ. Đám chức sắc trong lẳng ngơ ngác nhìn nhau. Mất một lúc cự tránh mới dè dặt hỏi, bẩm thầy. Có sự gì mà nhìn thấy có vẻ lo âu như vậy? Là bối mộ quay mình về hướng Tây Bắc sau đó thì chậm rậm. Các ông có điều chẳng hay. Một đá có hình thù như vậy chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Vì đó là nghi thức triệu hồi lệ quỷ. Đám chư tăng trong chùa đó đích thị là ma tăng. Chắc chắn mượn oai quần Đức Phật để làm điều mưu hại người lành. Để lắm nên một mộ quần lệ quỷ. Điều tiên quyết là phải để... Đem một thiếu nữ đồng trinh vừa tròn 14 trôn sống trong một cỗ quan tài đá đen Lại phải trôn đứng thì mới hiệu nghiệm. Thật cúng đủ 3 năm Lại quỷ dưới quan tài sẽ trở thành thần Để mà chúng nó mặc sức sai khiến Ngừng lại một giây lão bói lại tiếp So với đám quỷ bình thường thì lệ quỷ có pháp lực cao thâm Thất ẩn thất thiện Có thể hô mưu gọi gió Ngay cả mới lại thần hoàng nàng đức cao vọng trọng Cũng chẳng thể đống lại Đám mà tầng đó chắc định yểm đào gì phong thủy của làng ta Có lẽ cái nạn của làng cũng do con quỷ đó mà thành Đi mau, công theo ta lên chùa đó để xác nhận Nếu đúng cái bộ đó thì động là không sai được đâu Nghe lời có vẻ nghệ chậm, đám người trong làng nhất mực đồng tình Vậy là ngay trong đêm, hàng trăm bó đúc xoay đường Đoàn người dòng rắn kéo nhau lên ngôi chùa cổ bỏ hoang đã lâu Để lên đường ngôi chùa ấy Sân trong làng phải băng qua một cánh rụng cạn, Đi xuyên một con đường bòn cắt ngang cánh rừng thâm u Dòng dã bà khắc mới thấy ngôi chùa hiện ra trong màn sương u ám Vì đã bỏ hoang mấy chục năm Thành ra khung cảnh vô cùng tan hoang Bước qua hàng chục bậc thang rêu mốc Hai cánh cổng chùa gãy đổ hiện ra trước mắt Bên trong chùa có dại mọc lan Tầng tầng lớp lớp trẻ phủ bên trong tượng Phật tổ lộ thiên đát độ ụp nằm trình hình trải qua mưa nắng phong sương tượng đá đã phủ một lớp bụi đất nằm rất thiếu nghiêm trang xe mắt vào bên trong gian chính điện tiêu điều hoang vắng cột kèo đổ gãy mái ngói rụt lún chẳng khác gì một đống gạch nát theo sự chỉ dẫn của các cụ cao niên nọ đám người cùng với lão bói mù tín lại ngôi mộ cổ nằm ở hậu viên Từng ánh đốt bập bùng xé toạc màn xương u ám, luồng sáng cùng tiếng chân đánh động đám chuột bỏ, khiến chúng kéo nhau chạy thành bầy. vượt qua một rừng cỏ dại và những mộ đất trồi sụt, nhấp nhô, cuối cùng ngôi mộ cổ nằm lộ thiên dưới bột tán cây xị già um tùm hiện ra. Đúng như lời của lão bói mộ đã đoán định, rồi đã trải qua ngần ấy thời gian, nhưng mộ đá vẫn giữ được phần nào hình hài. Mộ khung khung như một cái mai rùa, Đầu nhỏ đuôi to, hai bên của hai bức tượng đắp bám đầy rêu mốc và trước mộ có ba trụ đá cao tầm một trượng, hình dáng hệt như là ba quỷ nhang. Giới Bốn Đức tiến lại để xem cho rõ, ngay lập tức Cố Chánh và đám Hưng Thân nhận ra, tấm bia đá trước mộ bị một nhánh cây đổ làm cho tan nát và một góc mộ cũng chịu chung thâm cảnh. Mới thấy cảnh này, đám người đã e ngại nhìn nhau, vì lời của lão bói mù nói quả thật, quá đúng. Đem sự tình kể lại, đám người khúng đúng đứng xin ý kiến. là bói mù sau một lúc năm chiêu thì bèn bảo. Nạn hạn hắn cũng từ ngôi mộ đá này mở ra. Bây giờ ông cho dân làng khai quan bật quách, ra đó đốt cái xác chồng của áo quan thì đã xong. Chỉ cần đốt nó đi tất nạn đó sẽ bị tiêu trừ. Nếu rồi lão bói mù lại đứng nhầm tính điều gì đó rất lâu. Tuần theo lời dạy, cô tránh lệnh dân làng về nhà đem theo cước thuồng đền linh pháp bộ. Đám trẻ đình tỏ khỏe nhất được chọn ra. Ngay trong đêm thành vắng, ngôi mộ đã bắt đầu được đập phá. Mất đoạn hai canh giờ sau, cỗ quan tài đan lộ thiên, thêm một lần nữa dân trong làng càng thêm nể phục vì lời bố ban nãy. Đây là một cỗ quan tài được làm bằng đá đen, kỳ quặc nhất là nó được chôn đứng. Mất thêm nửa canh giờ sau, cỗ quan tài mới được kéo lên bờ. Đặt ngày chỗ bãi đất gần lỗ huyệt Rồi đốt lại gần Đám cụ tránh thấy ở giữa nắp quan tài đá Có một dòng chữ cổ được chậm khắc nổi Và mòn vẹt rất khó đọc được Nhưng cũng đúng Lúc đứng bu quanh Chẳng có để dân làng nhận ra Một thứ mùi hôi thối Mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ Sọc vào mũi làm ai nấy đều cảm thấy rợn rợn Màn sân mù ban nãy vây bùa nay đột nhiên loãng ra Vì cơn âm phong từ đầu vùn vụt thổi tới cơn gió đem theo âm hưởng giận người Làm đám dân làng bất ngờ rụng mình Luộng âm phong xe sắt vừa biến tan Ngay lập tức đám đông á khẩu giật mình Xanh mặt nhìn chừng chừng vào cố quan tài đá đen Bài lẽ bên trong lòng áo quan trận có tiếng sột sột Tựa như của những móng tay dài Đang cào vào nắp áo quan Khiến cho bất cứ ai cũng hoảng kinh ra mặt Vì trong khi đám dân làng cứ đứng cứng ngọng vì sợ thì đột nhiên lão bói mồ rút bên nồng ra ba đồng tiền âm dương đem đập thẳng lên nắp quan tài. tức thì bên âm thanh bên trong ngừng bật chỉ còn tiếng vù vù của từng cơn gió đen nõi trong không gian âm u. sau khi quan sát một hồi không thấy có điều gì bất thường, lão bói mồ bấy giờ lệnh cho dân làng mở nắp áo quan. đám trời đình bần nãy hùng hổ là như vậy. sau khi nghe dị tượng bên trong áo quan vang lên. Ai nấy đều sợ đến mất mật. Đồn đầy mãi cuối cùng mới có bốn kẻ trong đội bốc mộ của làng dám đứng ra khai quan. Theo sự chỉ dạy của lão bói mù, tám cây chốt đá bên thành quan tài lần lượt được, được gỡ ra. Lạ thay chẳng cần dùng sức, nắp áo quan trượt ra rất dễ, rơi đánh bịch xuống trước con mắt rố to của mấy trăm người. Nếu quan tài vừa rơi ra thì một làn khói đen bốc lên âm ỉ, Xen lẫn trong không khí có thứ mùi hăng hắc bốc ra là bói mù lệnh cho người ta đứng tản ra Tránh khí độc xâm nhập vào thân thể Chừng nửa khác là bói mù gọi cụ tránh lại Cô dọi xem bên trong quan tài có thứ gì Cô tránh nghít một hơi dài Lấy hít căn đảm dọi bó đúc vào lòng áo quan Giấy ánh đúc bập bùng hiện ra một cảnh tượng làm cho cụ run rẩy lò thòm dưới lòng quan tài đá đen Là xác chết của một đứa bé gái Chừng hơn 10 tuổi da rẻ sắc chết năm còn khá tươi Má hồng mùi đỏ Hai mắt nhắm hờ Miệng ngậm chặn hệ như là mới được chôn chưa lâu Toàn thân của đứa bé gái Được quấn trong một tấm vải đã ngả màu vàng Trên bụng có đặt một linh phù bằng gỗ Và một lá bùa màu tím Cô tránh lại bày run sợ Rụt tay lại đứng nép bên cạnh lão bói mù rồi bẩm bẩm thầy, cớ xác buồn đưa bé gái non như là mới chôn chưa lâu trên bụng nó có một tấm linh phù Lão bói mù sừng sốt rồi rụng, cô đọc xem trên đó để chữ gì, cớ tránh giỡn đức vào quan tài một lần nữa sau đó quay lại rồi thưa bẩm bẩm thầy trên đó là ghi tả hữu lục giáp tiền hữu lôi điện hậu hữu phong vân Thiên tà vạn uế, trục khí, nhị thành. Mới nghe xong câu này, Lão bói mùa cả kinh, Bùa tịnh thi của thần châu, để chắc chắn là phép luyện lệ quỷ như ta đã đoán. Nơi đoàn thì Lão bói mùa ngoái lại sau, Tìm Lão cao niên rồi xác nhận. Cửa cho tư hỏi đám chư tăng đó, Có phải gốc các bên tàu, Về làng ta dựng chùa phải không? Cửa cao niên sửng suốt gật đầu khẳng định, cương mảnh của lão bói mù đột nhiên đổi sắc, sau đó thì mấy giây bào không được cái việc này ngoài ta ra thì không ai được chạm vào thi thể đó. nơi đoạn lão bói mù hạ cái bọc vải trong tay móc trong đó ra một sợi dây từng dài tét đựng ngâm chu sa, dò dẫm tiến lại gần quan tài, lão bói mù luồn dây quanh sát quấn thật chặt đoạn lùi ra xa vài bước rồi vái. kiếp trước chắc thần cũng là người khổ ngạnh. Rồi thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mong thần chứng giám. Để tươi độ cho thần siêu thoát. Đừng ở lại cõi trần gây hại cho nhân gian nữa. Đứng dúng gió bên cạnh. Một cụ hương thân lắp bắp hỏi. bẩm thầy. Đây có phải là thần hạn bạt không? Tôi nghe các cụ thời xưa nói. Chỉ có thần hạn bạt mới làm cho hạn hán kéo dài. Là bói mù bấy giờ gật đầu rồi đáp. Ban đầu sắc này để luyện lệ quỷ. Nhưng ngâm chạch chỗ này có dị tượng Lâu ngày xác đã hóa hạn bạc Nếu các cụ để ý kỹ Sẽ thấy gương mặt của cái xác bắt đầu mọc lông trắng Đám người bấy giờ liền ổn lên là bói lại tiếp tục Khi nãy ta đã chạm vào tử thi Ta thấy xác vẫn còn mềm Bên trong lại ẩn hiện lên khí âm tà đen không lộ rõ thị độc Vậy thì xác này mới là hóa hạn bạc chưa có lâu Nếu mà để quá dầm tháng bảy Thì khi ấy lệ quỷ mới hoàn toàn chuyển hóa Thành hạn bạt Lúc đó sức của ta cũng không thể chế ngự nổi Ngừng lại một giây Lão bối mù bấy giờ liền bấm tay duy dụng Bây giờ cái việc cấp thiết Là phải đốt cái sắc này ngay Để qua giờ dần tâm khắc Sẽ là giờ sát kiếp Khi đó thì sợ lắm điều hung hiểm Của tránh bấy giờ vâng dạ gật đầu Sẽ đón lệnh nhanh cho hai gái trong đội đào mộ Thằng Tâm, thằng Thi đâu? Chúng mày ngay lập tức về làng đi. Đem dầu hôi lên đây. Đám còn lại nhặt nhạnh củi khô. Cho đến cỗ quan tài này nhanh lên. Nghe lệnh của cụ. Tâm và Thi tức tốc quay trở về. Đám người còn lại uồn uồn đi bẻ cành cây. Cổ mục chất cành quan tài đá đen. Tất cả đều chạy đua với thời gian. Vì giờ dần tâm khắc sắp đã điểm. Một lúc sau thì hai gã trong đội đào mộ đã quay lại trên tay là hai hũ dầu nguy nặng. sau khi mà dưới hít dầu vào trong lòng của áo quan, cô tránh bấy giờ trực tiếp ném bó đuốc vào lửa gầm dầu hôi và củi mục bốc lên đầy dữ dội. luồng lửa rực sáng xuyên tạc màn đêm đem theo sức nóng đến kinh người. đến lúc này lão bói mù mới an tâm rồi bảo cô cho chúng con ở lại canh quan chờ cho củi cháy hết. Thì hốt hết cho tàn trong lòng áo quan đem thầy xuống sông Phải nhớ bên trong dù thấy gì cũng không được lưu lại Nhất định phải tấm tiễn thật sạch sẽ Nhưng bằng nếu có kẻ nổi lòng tham linh Thì cố ý giữ lại một cái vật gì đó Thì tất tai họa sẽ ập xuống kể lúc đó có rời mới có thể cứu lại được Cậu tránh bây giờ chấp tay sắp bột xá Sau đó thì quay sang phần phó cho ngài gã trong đội đảo mộ ban nãy ở lại Hoàn thành nốt công việc đạo đốt xác Đám hương thân cùng cụ trịnh trọng mời lão bói mù về làng để khoản đãi. Đám dân làng cũng uồn uồn kéo nhau. Trong lòng của ai nấy đều cầu mong nạn hành hắn sẽ được diệt trừ khi cố quan tài bị thiêu chuỗi. Đám mấy trăm người lục tục kéo nhau ra về. Trong tháng chốc khẩu viên ngôi chùa cổ chỉ còn lại một đống lửa phừng phừng cháy và hai kẻ trong đội đạo mộ. Là tâm vật thi còn nán lại Nhìn lại đống lửa bập bùng cháy tâm bấy giờ chấp miệng điền bảo Mẹ kiếp chứ Cái miếng mùi ngon ngọt thì không tới lượt của mình Hễ mà có việc gì khó Thì lao tránh bấy giờ lại đè mình ra là sao chứ Ngồi trên một mô đất cao Mà nộp một bầu rượu ra nốc một ngụm Thì đưa tay quẹt mỏ Sau đó đoạn đầy cho bạn rồi cười khà rồi bảo Mình còn nợ lão ấy mấy uh, quần tiền siêu Bây giờ lão ấy bỏ ăn phần cũng phải ăn Chứ nói chi là đến việc thiêu xác chứ hả Còn tranh thì tranh số phận ở đáy xã hội như mình mà thôi Nhưng sừng nhớ ra điều gì Thì bây giờ hồ nghi rồi bảo Bà nãy bác có nghe lão bói mù nói cái gì không Lão ấy dặn là gặp bất cứ thứ gì trong lòng quan tài Thì cũng không quên được lưu lại Lời nói đó là cứ làm sao vậy hả Tâm bấy giờ nhớ mày suy nghĩ một giây Sau đó nhìn bạn rồi lầm bầm quan bác nói thì tôi mới để ý đấy Có lẽ nào ở trong lòng quan tài này Ngoài cây xác còn cứ thứ gì quý giá chăng Thôi đúng rồi Tâm bỏ giờ câu nói rồi đó mắt nhìn bạn của mình dò xét Tâm ý từng thông thiên nhảy phắt xuống khỏi mộ huyệt Sẽ giật nhìn bạn rồi đề nghị Hay là chúng mình thử xem bên trong đó có gì không đi Biết đâu với được cái gì đó quý giá Bịa đầu một bước đổi đời thì làm sao Tâm đắm mắt nhìn hướng về con đường dẫn tới rừng già Khi chắc rằng chẳng một ai lặng vẳng Quanh đây gã e ngại rồi bảo Lời của quan bác nói thật đúng Tôi nghe đồn trong mấy cô áo quan này Thường có của báo đấy, Nhưng mà lấy đồ của người chết Tôi sợ gặp họa. Thì bây giờ cười khẩy rồi bảo Chết là nghít Họa đâu mà họa chứ Biết đâu trong đó có vàng thì sao tầm đánh đâu vài giây rồi sau đó đồng tình. Nói là làm hai gã đảo mắt láo linh, sau đó hỏi nhau chật mấy cành cây gãy đổ gần đó, rồi gần bứt đám củi cháy rực. Ngọn lửa hung tàn vẫn rừng rực, luồng nhiệt bổng rát, nhưng sông bột lúc cốc quan tại đặc bị tâm và thi cản bứt thần nắm. Ném cành cây trong tay, qua ánh sáng ngùn ngụt, ngụt cả hai thấy cái xác đã hóa tro, để lại trong lòng áo quan một cái hộp sắt đã nùng đỏ Không thể lấy ra ngay Tâm và thi bấy giờ bảo nhau Sau khi mà đám cùi cuối cùng nụi đừa Cả hai bảo nhau lấy hai cái hũ sành Đựng dầu ban nãy Chạy ngay ra con sông gần đó Rồi múc nước rồi vào lòng áo quan Chạy đi chạy lại tắm bẩn Cuối cùng hộp sách nung nóng Cũng đang nguội hạnh đờ mắt sáng rực tâm bấy giờ bảo Nhanh lên Kéo nó ra xem bên trong đó nó có gì nào chẳng định cho bạn của mình dục lần thứ hai thì đã tiến sát lại gần quanh tài đá rồi sau đó túm nắp hòm rồi kéo lên. Là thay cái hòm có kích thước khá là lớn mà nhấc lên rất là nhẹ. Cũng chẳng hiểu bên trong đựng thứ gì cả. Đem cái hòm lên một mô đất cao và cái đốc được cắm xuống, tâm và thì bấy giờ hì hụt mở. mới mở nắp cả hai cái ổ lin, cái bên trong lấp vài điều màu đỏ còn một cái hộp khác kích thước bằng hai lòng bàn tay cuống cuồng nhấc cái hộp ra tâm run rẩy mở chút đập vào mắt của gái bên trong lòng hộp là hai cái kiềng vàng được chạm chỗ vô cùng tinh vi quá sung sướng tâm bấy giờ cầm một cái đưa lên xăm soi rồi cầm bừng thốt lên trời đất ơi là vàng ngay thì cuống cuồng chụp lấy một cái lầm của riêng sau khi thống nhất mỗi thằng một chiếc Tâm và Thi vội nhất vào trong áo Bắt đầu dùng búa phá cú quan tài Giờ hốt nít cho tàn đột sông Như lời của thầy bói bù đã cảnh dận Xong xuôi cả hai liền kéo nhau về làng Trên đường về Thi bấy giờ dặn Việc trộm hai cái kiềng vàng này Nhất định không được kể cho ai đó Cũng đừng có đem bán ngay kẻo người ta sinh nghi Đã yên ồn một thời gian cũng không có trễ đâu tầm bấy giờ gật đầu đồng tình hay gã bấy giờ liền dạo chân đi nhanh hơn giữa cơn đêm gió ồ ạt chỉ trong thắng chốc mà thôi sau khi cái xác trong của quan tài đã được đốt thành cho thì bầu trời bỗng nhiên vận mình chuyển sắc Mây đèn từ đầu kéo tới ùn ùn sớm đánh tinh tai chấp giận chói loạn về lời lời của thầy lão bói mù phán quả không sai cái nạn hàn hán làm cho khổ dân làng bấy lâu nay cũng đã ngất Thế nhưng không một ai trong làng biết Về việc lấy trộm bảo ở trong cố quan tải đá đen Cơn mưa bấy giờ ùn ùn trút xuống Làm cho dân làng vô cùng vui mừng Khỏi phải nói người dân làng coi lão bói mù như đã ân nhân cứu mạng Sau một bữa tiệc khoản đãi rất hậu Đám mừng thân cố ý mời lão bói ở lại làng song lão từ chối và xin đi ngay Vì còn hẹn với một gia chủ bên kia sông Chỉ hẹn khi nào có dịp qua đây Sẽ ghé chơi ít lâu Bẵng đi một tuần sau Giờ hời ngày hôm ấy Trên con đường mòn dẫn xuống bãi sông Có hai bóng người một cao một thấp Đang dò dẫm đi xuống Đồ này đang là thời gian nước lớn Thành ra bãi nổi nằm ở giữa sông Để chìm trong một bức mạng Dập dành sông nước Con trăng trên cao không hắt ánh sáng Màu sứ đục Bao trùm khung cảnh đằng quy quạnh quẽ khúc sông giờ này đã tương đối vắng người gió từ bãi đồng mà xe sắt thổi về từng cơn đem theo mùi nhang ngan ngát của một gia đình vốc mả đêm tiếng giằng lao bên bờ sông xào xạc từng cơn hòa cùng tiếng ếch nhái ngày nùn nào đến ma mị hai bóng người đang lật đật tiến xuống mé sông lúc ấy không ai khác ngoài lão tú và lão com ở làng này lão tú và lão com là phận cùng đinh Hai lão bằng tuổi, năm nay đều tròn ngũ tuần Trời với nhau từ dạo còn để tròm và lớn lên cùng nhau làm nghỉ trải lưới Đêm này cũng như bao đêm, hai lão lại rủ nhau đi thả lưới Săn tiện xoay ếch đêm vì độ này ếch đồng sinh xôi nầy nở lắm quá Phải nói là hai lão này có số xác Đêm nào đi về hai cái giỏ tre cũng lưng đựng cá tôm Cũng coi như đà phụ cho gia đình được cần cân dầu đấu gạo Ra đến bờ sông Hai lão thảo viện bấy giờ đã bắt đầu thoan thoát làm Do đêm mang theo một cái cảm giác lạnh lẽo Làm cho hãy lão cảm thấy rất là khoan khoái Đang thầm mấy chục cần câu lươn Thì hai lão giật mình khi thấy một cảnh tượng tương đối kỳ quái Từ trên chiến đê có một tiếng gào thét thất thanh vang lên Tiếng gào ấy lớn quá Thành ầm xé toạc làm cho màn đêm ngay đập tức thu hút sự chú ý của cả hai người cùng lúc ngẩng lên đập vào hai con mắt nửa tò mò nửa như hoảng hốt là một cảnh dị đầy quái đản trên chân đi sẽ ánh chăng tượng huyền soi tỏ là một bóng người đang cắm đầu chạy bộ dạng ra chiều rất là hoảng hốt và sau lưng kẻ đó có một bóng người nom rất là nhỏ bé mặc bộ đồ đỏ vừa đi vừa bố máy uốn éo nom rất kỳ dị hình dung chẳng khác gì một con rối gỗ đang bị giật dây Mới thấy cảnh tượng kỳ lạ này, lão Tú đã gửi lại Sau mấy giây cắn mắt nhìn, lão hạ cái cần câu lưng xuống cho tay rồi vào Này, cái đứa nào nó đang cắm đầu cắm cổ chạy như là ma đuổi vậy chứ hả? Còn cái bóng bắn gót theo sau đó là ai? Sao tưởng cứ như là ma vậy chứ? Lão Cọm cũng cảm thấy kỳ lạ vội vàng rục Đi nhanh lên để xem đứa nào mà gào như cắt tiết thế hả? Hối hạ bảo nhau đi lên trên chiến đi Khi còn cách bóng người trước mắt Tầm khoảng bốn thước Dưới ánh sáng mờ mờ Của vầng trăng đêm Hai lão đã nhận ra kẻ chạy vào Và khẳng cổ gọi không ai khác Chính là thần Thi Người ở trong làng Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi Thì bất thần cả ngày đều giật mình Khi thấy thì đứng khựng lại Mặt mày vặn vẹo méo mó Cô từ từ vẹo sang một bên chưa còn mắt kinh khiếp của cả hai người Thật khiếu trên mặt của Thi thoàn thoát Ông ra bầy dòng máu đỏ tươi Liền sau đó các độ ập xuống nền đất Tôi chỉ còn giận và chết ngay tại trận Kinh khiếp lùi lại Lão Tú bấy giờ căng mắt nhìn vào khoảng không Khi mà thấy bóng người sông lưng Với tướng đi kỳ dị ban nãy đã biến mất Biến mất ngay trước tầm mắt của lão Tiếng gạo của hai lão già đi câu đêm vẳng vọng khắp xóm làng. Ngày trong đêm, dân làng đùn đùn đốt đốt kéo nhau sang triển đi, cốt đặt để xem tiếng gạo ấy là của ai. thì lão tú đã lan đùng răng ngất xỉu, cách đó không xa lão com đang co do bên một mô đất cao. Đám người làng hoảng hốt chạy sợp đến, sốc lão com lên. Rồi ra sức hỏi, thế nhưng vì chịu đạt kích kinh hoàng cho nên lưỡi của lão đã rụt lại mắt của lão chừng lớn, tay bén giờ run rẩy tròn lên trên triển sông lắp bóc không nói thành lời. đám người lằng hụng nghi tín hướng về tay của đảo trì và khi đó cái xác vặn vẹo không xác hình thù, nằm chết tươi trong vũng máu của thi mớn được phát hiện. tin giữ đồn ra, ngay lập tức đám cổ chánh cùng đội tuần tinh tức tốc kéo nhau lên triển đi. mới thấy cái xác với tứ trì gãy gập cậu bị xoay tròn hướng lên lưng sau. Cô tránh cũng khiếp đàm đuổi lại Sau mấy giây bình tâm Cô hoàng hốt, thét người phi ngựa lao lên huyện Để mà báo với quan án Trong khi đó cô lại lệnh Cho người đóng cọc gỗ quanh tử thi Để bảo vệ hiện trường Để chờ quan đến khám nghiệm Trong khi chờ quan tới Cô tránh bắt đầu hỏi ngăn và được biết Hai kẻ phát hiện ra Cái chết kinh hoàng này là lão tú Cùng người bạn là lão con Thế nhưng mà mặc cho cô tránh Có gặn hoài thế nào Lão công hoàng sợ dùng ngay tay vò đầu Ú ớ những câu không đầu không đuối Mà Mà nó vật chết đây Quang tầm một canh giờ sau Quan án cùng đội lính khác Cũng đã tới làng Nhưng mặc cho quan án sát có dày dặn Kinh nghiệm thế nào thần, Thầy thông phán có khám kỹ ra sao Thì cũng không ai có thể lý giải nổi Nguyên nhân dẫn đến Cái chết kinh hoàng này Sau cùng quan án chỉ đánh các lại vụ án Bản giao từ thi cho người làng rồi kéo lính hồi phủ Cống từ đó cái chết của thi được đem ra phân tích bàn luận. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng có giải thích nào hợp lý. Trong làng này thi không cha không mẹ không vợ không con. Không họ hàng thân thích. Đứng trước cái chết nghiệt oan này. Dân trong làng chỉ biết hỏi nhau chiếc quỹ mua vội cho gã cỗ hòm ván. Ngày trong đêm sư cụ của chùa cũng được mời tới để tụng niệm và đến tình mờ thì cỗ quan tài được đem ra đồng chôn cất quay trở lại với tú một trong hai kẻ đã đảm nhận nhiệm vụ đốt xác trong cỗ quan tài đã đen hôm nào dần mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của thi rồi cùng đoàn người đưa tiễn hắn ra đồng chờ cho cỗ quan tài được chôn xong tú cũng lật đật trở về nhà với một tâm trạng hoang mang về tới nhà tú ngồi đực mặt ở bàn uống nước sau đó dậm bước tiến vào trong buồng lầu tìm dây đánh tủ lấy ra một cái kiềng vàng tết được gói cẩn thận trong mấy lớp vải bạc màu. đằng bên mề cái kiềng vàng trong tay bất thình lình gã kinh hãi thét lên khi có một bàn tay lạnh toát từ đằng sau chụp đến vai của hắn. cái vòng vàng trong tay của gã Lần lốp lấp ở nền nhà cộng với hơi thở hụi hình của gã. thế nhưng định thần nhìn lại, cả mới nhận ra người đứng sau lưng mình chẳng phải hồn ma bóng quế nào mà lại là vợ của mình. Vợ Tú tin tục là đội Năm nay tròn tam tuần Thân hình to béo ổ kịch Và nổi tiếng là mụ đàn bà Chu Hoa Mới thấy nét mặt hoảng hốt của trầm Đội đã hoảng kinh rồi hỏi Thêm làm gì lén lút như ăn trộm thế Mặt mày làm sao sám ngắt thế kia Hay là thêm trúng gió rồi để em Mới nói đến đây Đâu bò giờ câu nói Vì ánh mắt bị thu hút bởi cái kiềng vàng Hay lập tức thị diện Rú lên khẽ khẽ nhào tới cầm cái kiềng vàng Linh đưa Linh miệng cắn bằng một giọng lắp bắp thị run rẩy trời đất ở đâu mình có cái kiềng vàng đắt tiền thế này tôi bấy giờ đã qua cơn hoảng loạn cả bấy giờ tiến lại gần hơn đưa tay bịt miệng của vợ và ra hiệu làm dấu nhỏ giọng đắm mắt nhìn ra khoảng sân trước sang hơn là con ngõ nhỏ dẫn vào nhà có một bóng người tôi yên tâm rồi bảo mình cất cái kiềng đi giờ đây tôi nói chuyện Đợi đồng tình thêm cách kiện bò vào trong tù, Sau đó bệnh thần theo chồng vội vàng ra nhà ngoài Hà Minh ngồi xuống tú buồn một tiếng thở dài rồi bảo Mày có nhớ cái đêm mà lão tránh phân phó cho tôi với thần thi ở lại Nhằm đốt cái xác trong cục quan tài đá đen Tôi nhớ chứ, sao có thể quên được Cũng chính nhờ việc đốt xác mà hạn hán đã là làng ta được tiêu trừ Nhưng mà việc đó liên quan gì tớ Nhằm ánh mắt âu lo nhìn ra khoảng sân u ám tôi bày rõ bộ dạng lo lắng đoạn âu sầu dựa vào điều đó từ vị thần thi đánh bảo tìm xem ở bên trong quan tài có gì quý giá không nào ngờ đâu phát hiện ra một chiếc hộp bên trong cái hộp đó có hai cái kiềng vàng tôi và nó để lòng tham mỗi người trộm một chiếc cái vị cầm vàng này tôi đã giữ trong nhà một tuần nay chưa hề lôi ra để bỗng khi nào mà chuyện này trôi qua sẽ đem đi bán cái kiềng này đích thị là vật có giá trị liên thành Có thể giúp vợ chồng mình sinh nhà tậu châu, mua thêm cả mẫu ruộng mà canh tác. Đội cảm mừng gật đầu, Thầy em tính đúng lắm, Nhưng mà sao sắc diện của thầy em xanh ngắt vậy? Tôi mệt mỏi trả lời, Sau một tuần nay tôi đã nghĩ kỹ rồi, Dẫu gì cái kiềng vàng này cũng là của người chết, Mình trộm đồ này xét ra thì cũng thất đức. tôi nghe mấy người lớn tuổi nói, Lấy đồ của người chết sẽ theo mình về nhà, Vừa rồi chứng kiến cái chết của thằng Thi Tôi đã bắt đầu đâm lo Liệu có khi nào ma quỷ theo mình về tận nhà không? Khác xa với lo lắng của chồng Đội gạt phát đi Mình nghĩ gì lạ vậy? Cái thời buổi này chỉ có đói mới chết Chứ ma nào mà vẫn chết nổi mình chứ Cái lão thì ngày ngày gây sự Chắc bị đứa nào nó hạ độc chết thôi Chứ ma nào giết cho nổi Tôi nói cho mình nghe Cái kiếng đó đem bán đi cũng được cả một gian tài Mình xem cái nhà thừa hưởng từ thời cha mẹ đã rụt nát Lại sắp đến vụ cày Tiền đâu đi mà muốn trâu Mình nghe em Cái đem cái kiện này đi bán Của buồn đống đấy Thế buổi này không có tiền mới chết Chứ mà quỷ thánh thần nào hại mình cho nổi Thế lời của vợ nói cũng có lý Lại thêm việc tham của Tú Cho nên đầm giảng hắn cũng đánh đo Thế chồng đã xui xui Đội bây giờ buổi thêm Không sao đâu thầy em mà. Nếu thầy em sợ Em xem chúng tỉnh lị bán cho Tôi bây giờ bẩn thần Bán cũng được Thần tôi cũng chẳng muốn giữ cái vật của người chết trong nhà Nhưng mà tôi nghĩ mình cứ nên giữ lại trong nhà ít hôm xem thế nào Đùng một cái mình giàu lên Xóm nàng tất trung nó suy nghĩ đấy Đội cảm bừng gật đầu Mình tính phải lắm Bây giờ mình cứ tỏ ra như không Đợi thêm một thời gian nữa mình bán đi không muộn. Tôi gật đầu đồng tình sau đó thì rời đi Gã xàm xàm tiến lại gấp đa đầu làng, nơi có quán nước hay tụ tập đông người để nghe ngắm. Tại đêm hôm qua một bầu không khí rùng rợn bắt đầu bao trùm xuống ngôi làng này. Hai nhân chứng chứng kiến cái chết của Thi này đều đã nhiều hoát điên. Suốt ngày chỉ làm nhảm đổ tại cái chết của Thi là do ma vật. Thành ra là người làng tụ tập ở quán nước bàn tán đông lắm. Tôi ngồi hóng chuyện và cảm thấy an tâm vì rằng thế ai nhắc tới cái kiện vàng. Lê ở quán nước tới tận chiều Tôi bấy giờ mệt mỏi đi chân về nhà Về tới nhà thì vợ đang lúi húi trong bếp Tôi tin lại tính dục vợ nấu cơm sớm Để đêm nay gã còn sang làng pin Giữa cái đám ma của một người quen Nào ngờ mây vỗ vào vai của vợ tôi đã giật thót. Theo bản năng vội vàng rút tay lại Vì da rẻ của vợ gã hôm nay lạnh như băng Ngoài cái cảm giác buồn luồng khi lạnh sốc thẳng vào người Tư còn lượm giọng khi người tiếp một mùi hôi rất kỳ lạ xộc vào mũi. Tư bần thần rụt tay sau đó rồi hỏi: Bộ em làm sao vậy? Sao da dẻ lại lạnh cấm thế này?" Nghe tiếng của chồng, đội giật mình quay sang ngẩn miệng cười, đoản thì vạch cổ áo nghi hứng rồi khoe: "Thế em xem em đeo nó có hợp không? Đâu là người đẹp vì lụa." Mới thấy chiếc kiềng vàng nằm trên cần cổ đen đúa của vợ, tôi bấy giờ tái xanh mặt mày gã hoàng ngút kéo cổ áo lên rồi gắt. Trời đất đôi, dâu kỹ còn chẳng ăn ai. Bây giờ mình đeo khơi khơi như vậy, hàng xóm thấy gì sau? Đem cất đi nhanh. Đợi cười xòa sau đó vội đem cái vòng vàng lên trên cất ở trong đáy tủ. Từ đó sau khi ăn xong bữa cơm đậm bạc, hai vợ chồng bảo nhau đi nằm. Cả một ngày dài mệt nhọc chăn chờ, cho nên hạ lưng xuống tu đã ngủ say. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi qua, tất là một đêm sáng trăng và tương đối đứng gió, đang tiêm thiếp trong giấc ngủ vùi. Đột nhiên tú giật mình khi nghe tiếng khóc ngằn ngặt vườn tới từ vườn sau. Trong không gian tĩnh vắng, tiếng khóc vang lên ồ ồ, đích thị là tiếng đàn ông, nhưng âm thanh thất tục văng vẳng lúc xa lúc gần. Chầm giày rẽ mắt ra vườn sau có ô cửa còn để mở. Từ bấy giờ định thần quan sát. Khu vườn sau hoàn toàn im ắng. Chẳng có sự xuất hiện của bất cứ ai Và tiếng khóc cũng không còn vang lên nữa Tiếng mình ngái ngủ nghe nhầm Tôi mệt mỏi hạ mình nằm xuống Quay mặt ra hướng vườn Cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ Mới bị phá vỡ ngay khi vừa nhắm mắt Thì tiếng khóc thống thiết lại vang lên Thành ngầm nghe cực kỳ ai oán Hết như là người khóc phải mang một tâm sự não nề lắm vậy suy nghĩ trong lòng tú vén mồm chui ra Là đần đến lại mở cửa Định bụng đi thẳng tiếng hàng rào ở cuối vườn Nơi tiếng khóc đang phát ra. Còn lúc đó ở hàng rào hậu viên sâu nhà Cơ một bóng người thân quấn vải liềm đa đù đù xuất hiện Cái đó đứng lẫn trong vùng xương mở ảo chân tay uốn éo múa máy cực kỳ kinh dị Nhưng tú vừa bước ra khỏi bậc cửa chưa được nửa bước Chẳng đưa bàn chân của gã nặng như đeo hàng tạ đá Còn làm cách nào cũng không di chuyển được thế là tú duột chân lại để xem, thì thấy chân cồng mình nhẹ bẩn, nhưng hãy thò ra khỏi cửa thì cố đến mấy cũng chẳng thể nhúc nhích, chẳng các gì một sức mạnh vô hình nếu lấy khiến cho gã không thể bước tiếp. trời đang đứng gió và khá ngột ngạt, vậy mà bất thình lình một luồng âm phong từ đâu ảo ảo thổi tới, đem tao lạnh hơi lạnh buốt dọc về khiến tú dùng mình ướt lạnh. quái lạ, đêm tháng năm sao lại có cơn gió chướng lạnh lẽo như thế? và trong khi tú còn đang ngây người thắc mắc, trần một cơn mưa rả rích đổ xuống, bầu không khí chỉ trong chớp mắt đã nhúm một màu thi thảm tính độ thi lương. đóng nhanh nắp cánh cửa gỗ lại, tú mệt mỏi quay lại bàn ngồi, trong đầu cũng bỏ luôn ý định muốn khám phá tiếng khóc quái gở ba nãy. Nhưng buồn ngùm trà chất đắng, tú lại bận thần nghĩ tới cái chuyện cái kiềng vàng. để một lúc thì ranh nhà ngoài đã trở nên quá lạnh giá. Tôi quyết định vào trong buồng để ngã lưng Với thể đóng nhanh cánh cửa sổ Tương hạ mình nằm xuống giúp mình ở trong chăn Nhà người ôm lấy vợ để lấy hơi ấm Thì thốt nhiên túi cảm thấy một điều kỳ lạ tần thân của vợ gã đêm nay Sao ra rẻ lạnh toát Lại sống đến một mùi ngai ngái của thịt ươn và tanh như là bùn Lẫn chồng cảm giác tẩm lượm đó Còn có một mùi nồng hắc của hùng hoàng cực kỳ đặc trưng Thu hoàng kinh ngồi bật dậy lao nhanh xuống giường Vì nhận ra Thương mùi này hệt như mùi xác chết Trong cỗ quan tài đá đen đêm nào Đứng run rẩy cạnh giường thương hoàng loạn nhìn vào tấm chăn công động cửa Cố gắng chấn an bản thân Rằng đầu óc bị ảnh hưởng Sau cái chết của thi Dẫn đến việc tưởng tượng ra những thứ kinh dị Lấy hết can đảm Tú hít một hơi dài Chầm chầm thò tay cầm chăn nhấc lên Tấm chăn vén lên ngay lập tức Tú thờ phò một nơi vì trong chan là đội chứ chẳng phải hồn ma bóng quỷ nào mẹ nhồng lê thân lên giường túng hạ mình nằm xuống rồi trùng chan kín đầu cầu hướng suy nghĩ ra hướng khác nhưng đúng lúc đó lẫn trong tiếng mưa dì dầm buồn thảm lẫn trong tiếng gió rít lọt qua khe cửa ở ngoài nghĩa địa cái chuẩn nghe thấy một giọng nói thất tùng vang lên sắt bên tay trái đúng nơi mà vợ gã đang nằm chạy đi nó đang tìm về. Ngay khi thanh âm mấy lọt đính tai, tôi đã chết cứng vì sợ. Tiếng nói thất tục âm điệu trầm trầm đó là của Thi, là bản thân từ thuở còn nhỏ. Làm sao tôi có thể nhầm? Dòng thi mang đầy nỗi hoàng sợ, cơn lúc run rẩy, cơn lúc lại như tiếng gió zít. Tú ưu ớ thất kinh, lấy hết can đảm từ từ quay sang thì hỡi ôi, nằm bên cạnh không phải là người vợ của gã mà lại là Thi. Vì gương mặt đẫm máu và đôi mắt trốn to Ở bên ngoài mưa bất chợt ngừng rơi Gió bất chợt im bặt. trong răn buồn tiếng rú kinh hoàng Của tú lúc bấy giờ mới cất lên Nằm bên cạnh chồng Nghe tiếng rú thất thanh vang lên Đội hoàng kinh vùng dậy Tái mặt lầy trầm, Đội thất sắc hỏi trong run sợ Thầy ơi Làm sao mà rú lên giữa đêm vậy chứ Tú có dò chồng góc giường Rít lên đầy kinh sợ Vặn sáng đèn lên Trời đất ơi tôi nằm mơ đáng sợ quá Đợi khiêu sáng ngọn đèn sau nó căn vặn trầm Phải mất một lúc lâu sau Cả mới chấn tĩnh thuật lại Cơn ác mộng kinh hoàng Từ hướng cả mắt thất sắc nhìn ra sau vườn Rồi lại nhìn vào tấm chân nhanh nheo Và lo âu nhấn mạnh Trời đất ơi Tôi vừa mới thấy nó hiện về. Tôi sẽ đến đứng tìm đó mình Đồi xoay lưng cho chồng ngạc nhiên nhìn chồng Rồi nói chen Mình bảo sao? Mình gặp ai? Thằng Thi Nó hiện về nằm ngay bên cạnh tôi Thằng Thi Chẳng phải nó chết rồi sao? Sao còn nằm ở ngoài nghiết địa? Làm sao mà nó có thể hiện về nằm cạnh mình được chứ? Tôi tê mặt kể sạch lặm mọi chuyện Cả câu nói để dụng dã của bạn mình trong mơ sau đó thì tôi quyết tâm Không được Tôi phải đem cái kiềm vàng đó đi trả ngay Kẻ hồn mà nó hiện về thì chết Đội sừng sốt Không được Quang tài đá đen đã đập nát Cho cốt cây sát cũng hốt xuống sông Và ngôi mộ hôm đó Cụ tránh đã cho người Linh săn bằng rồi Mình bảo trả là trả năm sau, Trả cho ai Từ bây giờ khổ sở rồi lắp bắp Thì mình chôn gần đó cũng được Miễn mình có lòng trả lại người ta Nếu không thì nó vật chết mình đó Đội cứng rắn hơn Tôi không đồng tình với ý của mình đâu Nãy giờ tôi nằm cạnh mình chứ ai Làm gì có ma quỷ nào Chắc là mình ngủ mơ tưởng tượng ra thôi Tú bây giờ tha thiết lắc lại Tôi nói thật đó Rõ ràng là nó nằm bên cạnh tôi Nó cần bảo là chạy đi Nó đang tìm về Nó ở đây là ma chứ ai tôi gắt ngay bằng một giọng tức tối Không được là cả một gia tài Mình sợ thì để đó cho tôi Ngày ngày mai tôi đem cái kiếng đi bán Của trời cho không biết đường hưởng Rõ là dài Tôi bây giờ ngủ đi Đây tôi sáng còn hơn hai thời thần nữa Đúng sáng mai tôi xuống tỉnh sớm Thứ bệnh thần ngồi co ro trong một góc, sau cùng thì cũng đánh nghe theo lời của vợ. Chẳng trọng một lúc, lâu cuối cùng tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi. Ở bên ngoài trời hiu hiu nổi gió, khoảng vườn sau im ắng tĩnh mịch, nhộm vàng trong ánh trăng thượng huyền. Băng đi một lúc sau khi mà thời gian đổ về đầu giờ dần, đang tiêm thiếp, thiếp ngủ, thì một lần nữa gác bằng hoàng tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ phát ra. Tú ú ớ mở mắt, định thần lắng tai nghe thì chợt phát hiện thanh âm đó vang vọng ngay ở trong buồng chính xác ra là cái hướng cái tủ đựng quần áo nơi vợ chồng tú giấu cái kiềng vàng ở dưới ngồi thất kinh dậy mới dò mắt nhìn về hướng tủ gỗ tú tưởng mình vỡ tim chết tại trận khi thấy một bóng người đứng lù lù ở trước cửa tủ hai tay đưa lên cổ cùng tiếng cười nghe vô cùng kề sợ lấy khăn đầm tú bấy giờ liền hét to là ai ngày tiếng quát bóng người ấy quay lại, dán đèn dầu đang được vận sáng hít cỡ. Tú bất chợt buông một tiếng thở phào khi nhận ra bóng người đó là vợ của mình. Nhưng có lẽ vì quá mê mẩn chiếc kiềng vàng cho nên nhân lúc chồng ngủ, đợi bấy giờ chợ dậy lục tìm cái kiềng vàng treo lên cổ để thỏa mãn. Trong không gian mờ mờ ánh đèn, cái kiềng vàng quý giá ngắt lên thứ ánh sáng kim tiền chói mắt. Tú vội vàng bước xuống rừng trợn mắt rồi quát: "Trời đất!" tôi đã bảo mình bao lần đừng có đeo cái kiềng đó lên cổ, rồi nhớ ai phát hiện ra sinh lắm sự rắc rối Trái với thế độ hoài nhã mọi ngày, đột nhiên đội trợn mắt nhìn chồng đăm đăm. Trong tháng giây nào đó, tôi cảm giác đôi mắt của vợ mình long lên sầm sập, lại vần vèn tia máu chẳng khác gì như mắt của giống loài giã thú khát máu cả. Đối diện với cặp mắt dữ tợn này, tôi cảm thấy hơi chùn, thế nhưng đột nhiên đột lại nhuyễn miệng cười. Một nụ cười không sinh khí nòng rất quái dị sau đó thì lật đật đi lên trên giường Nằm chùm chăn kín mít Và tiếng cười vẫn ngông ngừng phát ra Như chiều tức chồng tú bồn trồn đang tính lại giường Để gọi vợ dậy nói chuyện Tìm bên ngoài sân vọng đến tiếng ý ới Tôi lật đật đi ra Theo nhành cái then cửa Trong lòng không khỏi thắc mắc Kẻ nào đến tìm mình sớm như vậy Giờ tới ngoài ngõ Thì tú biết làng mình đã bị ăn trộm mò vào tiên chồng đánh ngất ông từ giữ đình, sau đó liền vào nấng mức bức tượng thành hoàng. Cửa chánh đang điều động toàn bộ trai đinh đi lùng sục ngay trong đêm. Nghe tin báo, tôi cũng chạy vội vào trong bếp quấn nhanh một ngọn đuốc rồi tất tả đóng cổng đi ngay. bóng của tú vừa khuất sau cồn ngõ thì ở trong buồng đội cũng đột nhiên tung chân vùng dậy, thì lật đần bước ra ngoài, Tiếng đi nom vô cùng quái dị cái lật lèo uốn éo như còn dối gỗ bị giật dây. Cầu nước đó ở bên nhà hàng xóm có gia đình của lão thiêm cũng đang trợ dậy sau khi nghe tin đình đằng mất trộm. Cha con của lão mới quấn xong bó đuốc, thủ thêm con dao cùng một khúc gỗ và tức tốc kéo nhau đi. Nhưng mới ra tiếng xin, chợ nay cha con giật thoát khi nghe tiếng động lạ vang lên ở vườn sau, lẫn trong tiếng gió xè xách thổi về. Ngoài tiếng răng rắc như tiếng bẻ xương Còn có tiếng húp sồn ruột, ruột như người ta đang ăn chóng lãng Sinh nghi hai cha con mon men tiến ra sau nhà Mới vừa dòi ánh đúc tới cả hai đã kinh khiếp rú lên Khi thấy một gương mặt ướt đẫm máu me Tóc tai rối bù Trong tay đang cầm sắc của một con chó cắn xé Thế hai cha con bóng người kêu thét lên Quảng con chó sau đó nhảy vọt ra hàng rào Mất tích ở khoảng đường sông Hậu Viên Cái hành đáng sợ đó làm cho con của ông Thiêm buồn rụt chân tay, mắt cắt không ra giọt máu. Cơn phút kinh hoàng chưa qua, con trai ông Thiêm lao vút ra hướng hàng rào, bổ đực trong tay khuôn lên đoạn xà, nhưng chẳng thích mùi gì ngoài con đừng đất hoang vắng. Khiếp đảm quay trở lại thì con chó nhà mình nuôi đã 3 năm nay chết trong vũng máu, cổ vẫn còn buộc cựt từng mà anh càng thêm phần kinh sợ. Sốc lại tinh thần, Anh này cùng cha của mình thức thức gia đình hội quân Sau đó đem sự việc đáng sợ Ở vườn sau nhà mình kể ra Cô tránh nghe tin dùng mình ớn lạnh Bởi lẽ ở làng này Chưa từng xảy ra một việc nào đáng sợ như vậy Vậy là trong đêm cũ chưa dân làng ra làm hay, Một đội đi đụng sụ tin đạo trích Một đội theo cha con ông Thiêm Trở về nhà để xác nhận thực hư Về tới nhà Thì con chó nằm chết tươi Trong vũng máu chuyển sắc nâu đậm Từng bó đuốc lập tức được dọi xuống Lần mò theo hướng chỉ của con trai ông Thiêm Chẳng khó khăn để đám người làng nhận thấy Trên khoảng vườn ướt đẫm còn hẳn lại những dấu chân Ngoài dấu chân của con trai ông Thiêm Nhưng điều kỳ lạ là dấu chân tuy có chiều nhỏ bé Nhưng khoảng cách lại rất xa nhau Hệt như là mỗi bước đi kéo dài cả mấy trường Điều làm cho ai cũng không khỏi bàng hoàng Dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ai nấy Đều có một dự cảm không lành Rằng làng này có giống quỷ hút máu Đằng tác oài tác quái Đứng xì xào bàn tắn một lúc Đám người vội vàng quay lại đỉnh bầm báo Cho cụ tránh và các cụ hương thân Thêm nữa canh giờ trôi qua Đám người ban nãy túa ra Tìm tin đạo trích Cũng đã quay trở lại tụ họp Với những cái lắc đầu ngao ngán. Mất trộm tượng thành hoàng Là một việc vô cùng ngậy trọng Nhưng so với việc trong làng có quỷ ăn thịt Thì của đúng là cụ chẳng bận tâm. Ngồi ở chính giữa bàn gỗ trong đình cụ tránh bấy giờ hoang mang bảo. bẩm bà con, việc mất trộm từng thành tạm thời các lại. Sự việc nguy ngập lúc bây giờ là gia đình ông thiêm bị giống loài tà ma ghé thăm. Thế theo lời chúng nó thì nhất định trong làng này có giống quỷ ăn thịt. Ta thường nghe các cụ bảo, cái giống quỷ ấy một khi lột xác, bản đầu xoan thịt động vật. Dần dà theo thời gian chúng thèm khát máu người. Nếu như lời đó là thật, thì làng ta đã thực sự gặp vài đại hỏa. Bây giờ bà con trở về nhà hết sức lưu tâm, kín cổng cao tường, đèn đúc thấp dạng. Nếu không có việc gì hệ trọng thì tuyệt đối không có được lang thang ở ngoài đường. Giả như nếu có phải đi phải đi thành đám, có gì còn hỗ trợ nhau. Lời của chính nó ra làm đám dân làng càng rơi vào cảm giác hoảng sợ. Mày sao lúc đó bên ngoài trời đã bắt đầu le lói ánh bình minh Ngó khắp lượt hàng trăm gương mặt ai nấy đều hiện rõ nét mệt mỏi phở phạt Và nỗi kinh sợ hiện rõ trong đáy mắt Trong thắng chốc đám người cũng lục tục bảo nhau về nhà Là đành về đến cầm Tú định bỗng đem nỗi kinh sợ trong lòng Tính lao vào nhà kể với vợ Nhưng khi mở cửa ra Gã giật mình khi không thấy bóng dáng của vợ mình đâu trưởng ra vợ ra trong nhà đi tiểu, thúc giáo chân lại phòng vườn xong gọi lớn hai ba câu, nhưng không nghe tí tiếng của vợ đáp lại. Trong tháng giây đầu đó trong lòng của gã nảy lên một nỗi ngờ vực. Như con linh tính mách bảo, tôi đi nhanh lên trên nhà, rơ bước tiến lại cái tủ gỗ rồi lục tìm. Và điều mà gã lo sợ thực sự đã xảy đến. Kim cương vàng đã biến mất. Đã đánh những bước chân nặng nhọc tiến ra ngoài, tương hãm mình ngồi xuống ghế Trong lòng chỉ mong việc vợ mình mất tích khỏi nhà Là do đội đang mang chiếc kiện đi bán Thế nhưng nỗi lo trong lòng không ngừng sôi sụp Rồi đi tính lại tôi đánh bảo đi thẳng sang nhà ông Thiêm hàng xóm Để dò hỏi thật rõ sự việc của quỷ hút máu và nãy Thế trả còn ông Thiêm đang âu sầu ngồi uống nước ở hàng nghiên Tôi đánh bảo tính lại vái chào, Rồi lựa cứ hỏi han. Trong cuộc chuyện trò ấy tôi thất kinh khi nghe con trai của ông Thiêm còn lại dáng hình của con quỷ đã hãm hại con chó của nhà mình. trong đó cả hai cha con đều khẳng định trên cổ con quỷ có một chiếc kiềng vàng sáng chói. đem theo tâm trạng kinh sợ trở về, tôi đứng ngồi không yên. trong lòng chỉ cầu mong việc đó chỉ là sự trùng hợp. vậy nhưng mà đợi vợ mãi từ sáng đến đêm không thấy vợ về nhà, cả đã âm thầm run sợ khi đoán cái kiềng vàng ma quái đã biến vợ gã thành giống ác ma và điều tu nhầm tính quả không sai. đêm đó con quỷ trong thân xác của đội tiếp tục gây ra cơn mưa máu gió tanh. thời gian khi đó đổ về đầu canh một cũng chưa gọi là quá tối vậy mà nơi bến sông đoạn phát hiện ra xác của thi hôm nào chợt có tiếng gào xé lên trong lòng. đang trong lúc tâm trạng hồi hộp lại nghe tiếng gào kinh sợ phát ra nên chỉ trong thoáng chốc dân làng ùn ùn trong đúc kéo tới chuyển đi. Lê đến bến sông Hoàng Vắng Đào mắt ra giấm nước lở lững Đoàn người thấy chiếc thuyền Con của vợ chồng chảy lưới đang chậm chậm tiến vào bờ Càng thức gần thì người làng càng thấy rõ Người vợ đang nằm ở mũi thuyền Trong khi đó bên trên lòng thuyền Ông chồng đang nắm chắc một đầu tấm lưới Dồn sức kéo một người đàn bà vào gần bờ Mặt mày ông chồng đổ rõ nét tái xanh Chiếc thuyền nan cập bờ tú nhanh chóng tiến lại để xem cho thật rõ. Dưới ánh đúc rực sáng, các cộng đám người lần thích kinh kinh nhận ra, đó là một người đàn bà với mái tóc xõa dài dập dình trong nước. Người đàn bà mặc bộ đồ tối màu, da dẻ trắng bệch, Vì ngâm nước với đôi mắt nhắm nghiền, nằm co ro trong mảnh lưới. Không có còn động cửa, khéo chết đối rồi. Một bà cao tuổi bình phẩm Trong khi đó đám đàn ông đang cố sức kéo tử thi lên. Mới kéo cái xác lên bờ cần đám kinh hãi rú lên khi thấy gương mặt của cái xác bị cào nát bét. Không cách nào nhận diện ra là ai. Cần cô tử thi bị xé toạc, từng đường cân máu thịt đã bị đứt chẳng chịt hệt như con chó của nhà ông Thiêm. Đến lúc này thì tin đồn trong làng có quỷ hút máu thực sự đã được xác nhận. Cống kể từ đêm đó Cô tránh cắt cử một đội tuần đinh Gồm 10 tin to gan Đêm đến cầm giáo mát mã tấu Trong đèn đóng đi tuần Vì sự cảnh giác gắt kéo đó Thành ra giống quỷ ma không thể ra tay hành động Cho đến hôm đó Làng này có một đám ma Đám bà ấy là của bà Mậu Một người đàn bà tròn 90 Là người già nhất trong làng Và cũng là người có tiếng nói nhất Vì vốn có giao tình với gia đình bà cụ cho nên tú cũng có mặt trong đám người làng đứng ra lo đám tang cho bà cụ. đám ma theo truyền thống của người Việt xưa chỉ đơn thuần là việc con khóc cha, vợ khóc chồng. Tóm lại là thân bằng côn hiếu khóc lóc tỏ vẻ thương xót rồi đem người chết cho vào quan tài đi chôn. Nhưng ở làng này lại có những hủ tục kỳ lạ. Phạm là người nào bệnh tật hay tai nạn mà chết ngoài khuôn viên của nhà, thì vẫn nhiều người ta sẽ đem xác đó về chùa để tụng niệm trước khi đi thiêu táng. Hội tục ấy có lẽ đã ăn sâu vào cội rễ dân làng từ xa xưa Tôi đoán là như vậy Như đã kể thì bà mẫu năm nay tròn 95 Bệnh tật hành hạ làm cho bà cụ nằm bẹp chờ chết đã lâu Tối hôm qua bệnh tình trở nặng Ngày tin hàng xóm nắng giềng cùng con cháu trong nhà hỏi nhau đưa bà cụ xuống thuyền Và chờ cấp sang tìm thầy thuốc ở làng bên Phần vì tuổi cao bệnh nặng sức cùng lực kiệt Phần vì đừng sông khó đi gần tới lăng bên thì bà cụ mộng hồn lìa khỏi xác và qua đời. Theo tập tục của đàng này, sẽ có bà cụ được đem về chùa để làm lễ cúng bái. Sầm tối hôm ấy, sân chùa đã nhốn nháo, ngập đầy bóng người tới lo đám ma. sư cô cẩn thận kêu chú tiểu bố trí chỗ nấu cháo cho người đến chia buồn, lại sắp xếp một vị trí cách xa nơi xác bà mậu năm hơn năm thước để tránh khói củi khói bếp Bày tới nơi người ta tới dự tang lễ. Sinh thời thì bà cụ mộng hay thi ân cho người ta Thành ra khi nghe tin bà chết Người làng kéo tới tấp nập Đám ma to nhất từ trước đến nay Dân làng ngay như cả tú bảo nhau đem đến đủ thứ Rau cỏ, thịt gà, cá mắm cúng bái để nấu cỗ đám ma Làn càn chùa là nơi người già nghỉ ngơi và ngủ Cho đến khi đám ma xong mới trở về đó là tập tục của làng này từ xưa cho đến nay Xa xa ở góc bên phải của khuôn viên chùa là nơi dùng để nấu cỗ Khoảng đất ấy rộng thanh thang nằm tách biệt với dàn chính điện Danh sáng của ngọn đốt bập bùng bạch đi vì gió Và ánh sáng tổ bồ của ngay ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn Bóng dáng của gần chục người đàn bà đang hối ngả Nấu ăn cho kịp phục vụ khách đến chia buồn Tháng qua là ba cái bếp đầy lửa Mỗi bếp chụm vào nhau bằng ba cục đá lớn Lại chia ra từng mục đích rõ ràng một bếp nấu nước trà xanh, bếp nấu ăn, bếp nấu cháo với những cây củi bằng bắp chân, bắp đùi, ăn chừng dài đến ba bốn thước và mặn ngay trong đêm sự việc kinh hoàng đã diễn ra. Sau khi lửa cháy đượm trong ba cái bếp, mấy người đàn ông trong đó có cả tú mới hỏi nhau trở về chính điện. Viền bếp núc đánh giao phó cho hơn chục người đàn bà trông coi. Và việc canh cố quan tài đặt ở hậu viên chùa Giao cho người con trai lớn của bà cụ mậu đảm trách Bắn đi hai thời thần sau Thời gian đã đổ khoang nửa đêm Đám người lằng kéo nhau ra về Lại đi thành từng tốp Đúc thắp sáng rực ra mắc thủ sẵn để phòng những gặp quỷ Trong chùa lúc ấy còn tám người đàn ông Trong số đó có tú và người con trai của bà cụ Đang canh quan ở hậu viên Bắn đi một khoảng thời gian Người con trai lớn vì mất tiểu nên bỏ đi ra ngoài một lát. Đến khi quay lại thì hỡi ôi, Một cảnh tượng vô cùng kinh khủng bày ra trước mắt. Sự việc kinh khủng đó khiến người con trai cả rú lên thất thanh. Mới nghe thì thành ngầm mấy Đám đàn ông trong số đó có tú hoàng hốt chạy lại. Thấy người con của bà cụ mẫu đang ngã ngồi ra đất, Mặt cắt không gian giọt máu. Bên trên hai cây ghế gỗ, Nắp quan tài còn chưa đóng đinh, Đã đổ cành ra nền đất. Và nền nhà vương vãi máu tươi Bên trong sắc của bà cụ Thùng tóc bụng Rột can lồng mề bị mỏi sạch Đau lâu của bà cụ đã bị vặt cụt Cũng sau đêm kinh hoàng đó Người làng bỏ hết việc nương giấy Ban ngày thì tụ tập thành đám Bàn tán xuân sao Hay đến giầm tối là ai về nhà nấy Rào đèn và đuốc thấp lên sáng trưng. Đến cả lợn gà Cũng gom hết vào trong vì đã quá sợ Dành tố thì sợ hãi hơn cả vì gã biết con quỷ đó là vợ của mình. vậy nhưng trong làng vẫn có kẻ to gan chẳng hề mày mây tỏ ra kinh sợ. một trong số đó là lão khá. lão khá là một lão thợ săn lão luyện đã bao lần đêm hôm băng rừng sinh tử cùng loài thú dữ. bản tính to gan lão khá chẳng hề tin vào việc quỷ hút máu và chính điều đó đã làm cho gã phải trả một cái giá rất đắt. ở trong làng này lão khá chẳng sợ gì điều gì. Luôn dùng vòng đi đầu trong những đần săn hồ hay bẫy lợn loài Là có phần can dạ hơn cả đám thanh niên mới lớn Ngôi chuồng nơi bà cụ mậu bị bôi ruột trộm đầu Nằm ngay ở cạnh vườn cam nhà lão khá Xuyên quầy làm sao Có dìm đó cũng trùng với dìm thu hoạch Cho nên lão khá đã kêu người vào hái. Đến tầm sầm tối Đám người đó đi về nhà vì sợ nạn quỷ dữ Riêng Lão Khá là một người to gan cho nên kinh nhận ra mặt. Xuyên đi tính lại Lão ở lại vườn luôn. Đó là một đêm trăng sáng vầng vật. Lão Khá sau khi dọn dẹp qua cần tròi và ăn uống xong, mệt mỏi nằm nghỉ. Chẳng thành gió mát lại thêm gió thổi hưu hưu. Lão Khá rất nhanh đách chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhoài. Đang thiềm thiếp trong giấc ngủ, Trần Lão Khá giật mình tỉnh giấc khi bỗng nghe thấy tiếng động phát ra gần đó. Kèm theo đó là tiếng rin hừ hừ như người lên cơn suyễn nặng. Lão khá trong mầy lắng tai nghe âm thanh đó lại im bặt. Đỉnh thần mấy giây, lão tầm đoán là mấy cành cam bị gió thổi phát ra tiếng động cho nên không thèm để ý. Nhưng tiếng động đó ngày càng lớn hơn, như thu hút sự chú ý của lão vậy. Lão khá ngồi bật dậy, ôm chắc thành đào ra truyền xa đó lắng tai nghe kỹ hơn, thì nhận ra đó là tiếng thở rất nặng nhọc. Lão cần trọng nhìn chung quanh Dường như đã phát hiện tính động từ đâu đến Cho nên bóng bỗng đi về hướng cái địa Càng đến gần thì âm thanh càng rõ Lão khá cũng thoáng có chút giật mình khi nhận ra Các bóng người lấm lem bùn đất đang ngồi sồm Quay lưng về phía của lão Thầy cầm thứ gì đó đưa lên miệng mà cắn thành ngầm sột soạt tạo nên tiếng kêu Mà lão nghe rõ một một Dù không biết là ai Lão khá vẫn quát to Tiền sư cái đứa nào vội vừa nhà tao đấy hả Tính trộm cắp đó có phải không Lại thay khi vừa nghe tiếng của lão Bóng người trượt cấm đầu bỏ chạy Để lại cái vật nằm trên đất Mặt lão khá vốn đã yếu sẵn Vì có lần bị con lợn lòi hút phải Khi vật độn với nó Lại thêm mánh trăng trung tuần Bị đám mây đen che mất một nửa Chỉ để lộ ra chút ánh sáng lẻ nói Làm cho lão phần nào nhìn không rõ Lão khá thấy bóng người Loáng cái đắp mắt dạng sau mấy cúp cam thì có phần ngây người định thần lại kèm thêm cái tính tò mò thuy thúc cho nên lão đi lại gần để xem vật kia là gì bất tình linh từ trên trời có tiếng sấm nổ trinh tai tiết trời ngay lập tức như muốn chuyển mưa ánh trăng chỉ còn hắt ra chút ánh sáng yếu ớt màu vàng nhợ nhợ giữa không cảnh này trong vườn cây cối ôm um tùm còn âm u dữ hơn nhìn xuống cái vật đó lão khá bỗng tái mặt mồm há lớn mắt lạc thần trôn chân tại chỗ vì đập vào mắt của lão cái thứ trên nền đất rõ ràng là một cái đầu lâu bà già một bên mặt thì da dẻ trắng như bọc sáp bên còn lại da thịt rách bươm Con mắt lòi cả ra ngoài và khuôn mặt đó chính là của bà cụ mậu lão kha hái hùng nhớ lại hai cái xác không còn nguyên vẹn mà dụng rời chân tay ngay lập tức lão hoảng hốt chạy vào trong tròi Nhưng mới chạy được mấy bước lão chít cứng tại chỗ Khi thấy bóng người đang ngồi sồm trên nóc tròi Thân người ấy thấm đẫm máu me Mồm hoác ra trông rất là dị hợm Lão khá run rẩy đánh rơi cả thanh đao ở trong tay Cây như vậy gạo ấm lên Rồi cắm đầu chạy Mày phước sao lúc đó có đám tuần đinh đi ngang qua Ngày tính gạo đám ấy tức tốc chạy vào Theo lời kể hồn hình của lão khá Đám người lao vào bên trong Bóng người kỳ đã biến mất Chỉ còn lại cái đầu của cụ mậu Bị gẫm nhằm nhở còn nằm ở đó Còn lúc đó tại nhà Tú đang chìm trong một cơn mộng mị Trong giấc mơ ấy Tú thấy mình đi trên một con đường lạ lẫm ngập Trong ánh trăng Xung quanh sương mù bao phủ dày đặc Tú giáo giác nhìn chung quanh cố nghĩ xem mình đang ở đâu Nhưng nhất thời không nhận ra Vì tầm nhìn bị thu hẹp. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy người Mài suy nghĩ tú không thấy phía sau lưng của gã Một bóng trắng đứng đó từ bao giờ Như con linh tính mách bảo, Tú quay người lại giật mình Trước mặt của gã từ bao giờ xuất hiện một bóng người Không ai khác ngoài thi Thì đứng đó trong vùng sương trắng nhìn tú chăm chăm đôi mắt mở to chứa đầy sầu khổ Khuôn mặt của thi xanh xao như tàu lá đôi mắt to như tuyển một trồng đen ma quái Tu hoàng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng của bạn mình có một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ, Tôi muốn bỏ chạy nhưng không được, chỉ biết trôn chân tại chỗ nhìn bóng ma thi đang từ từ bước đến gần. Người của thi cứ lơ lửng như không chạm đất, và trong khi tú còn đang á cầu vì sợ, trơn thì cất tiếng vẫn là thanh âm thoát tục như giấc mơ hôm nào. Vợ mày bị quỷ giết rồi, chỉ còn là cái xác thôi hiện giờ con quỷ đang chiếm xác chúng ngồi trong ngôi chùa cổ. nhanh lên, phải giết nó ngay trước đêm trăng rằm. nếu không cả làng phải chết. nó đang giam cầm linh hồn tao và tất cả những người bị nó hãm hại. hãy cứu tao. tớ hoàng kinh tròn nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. nhưng văng vẳng bên tai tiếng của thi như thúc giục. không chậm chân, tớ bây giờ lao ra màn đêm tìm tới nhà cụ tránh để báo tin. mới giờ đến ngõ. Tôi giận mình khi một lần nữa tao ngộ với lão bói mù hôm nào. Mới thấy lão tôi đã nhào tới gần khoảng cầu xin. Và khóc lóc kể hết sự tình. Chỉ thấy lão bói nghĩnh như đã đoán định được việc này. Lão đánh mặt trời. Mẹ tiên sư mày. Ta đã dặn kỹ mày còn dám trái đời. Này mày thấy tội mày gây ra chưa? Nhanh nào. Để tao sang nhà lão tránh tổng gấp. Đêm còn hồn ma cái thằng tin thì cũng hiện ra. Cầu xin tao tao mới tức tốc sang lại làng. Trên đường đi túc run rẩy kể về sự tình giấc mơ mình đã bị quỷ đoạt xác và lời báo mộng của thi. đem những hoàng mặn trong lòng ra bộc bạch tú vội hỏi. bẩm thầy, sao con cũng nỡ trộm đồ người âm mà lại vô sự? Nhà mày mạnh căn cao, sinh vật giờ tam thìn cho nên không ma quỷ nào làm hại nổi. Thêm việc đồ của người âm, chỉ khi nào chúng mày động vào và vô tình làm máu của mình dây lên thì mới bị ám. Có lẽ thằng kia chốt là máu của nó dính lên. Mới oan mạng trăng Tôi thất kinh kinh nhớ tiếng hôm đầu tiên Khi khoe với vợ chữ kiền Quả thật hôm đó cổ của vợ gã Có một vết chảy sức giấm máu Tú lại thắc mắc Bẩm thầy Tại sao con quỷ lại không hại vợ con như thằng Thi à Lão thì bói liền chấp miệng Nó là lệ quỷ Chỉ nhập được vật thân xác đàn bà Nên vợ mày mới toàn thây Chứ thực ra vợ mày bị nó đoạt xác Sớm đã lìa đời rồi còn đâu Lão xăng nhà cụ tránh ngay lập tức, lão bói lệnh cụ tổ chức ngay một cuộc họp. Trong cuộc họp ấy, lão bói không hề hét xăng về việc tú đoạt bảo trong cụ áo quan. Chỉ nói đã tính đường cái hạn quỷ hút máu và đêm nay ra tay diệt trừ. Theo phần phó của lão bói, ngay trong đêm đám người làng hỏi nhau, đã mời con lợn ra để mổ bụng. Sau đó chọn ra những tay to gần nhất để theo lão bói quay lại ngồi chùa cô. Lại căn dặn phải đem theo mấy bó củi khô, bao hú dầu hôi và rất nhiều móc câu cùng lưới. Mấy cỗ ruột lòng đó lão bói sẽ đem vắt lên một thân cây mỏng trong sân chùa. Trong quanh cây và cành cây còn có cho răng rất nhiều dây gai leo nhọn trung quanh. Thêm mấy tấm lưới trong buồn hàng trăm móc câu sắc nhọn. Vì không xác định được con quỷ trú ngụ ở đâu cho nên cứ nằm thức lão bói lại cho tận một gáo máu đoàn ẩn thân chờ đợi. Quả nhiên nửa khắc sau có một thân người quần áo tàn tạ đầu tóc rối bù, mặt bê bít máu lò dò hướng ra từ hậu viên, là lưỡi liếm máu vương vãi trên mặt đất. Rất nhanh kẻ đó ngửa cổ lên đánh hơi và leo lên thoăn thoát lên cây. Mây leo đến cảnh cây gần nhất, tiếng cào thi thầm đã vang lên. Đám người theo lệnh lão bói ấy mới hùng hục chạy ra. Thấy đầu kẻ kia đang bị dắt vào đám lưới với hàng trăm cái móc câu, thân thể bị đắm dây leo với gai nhọn móc chặt, màng cho móc câu ghim sâu vào da thịt, kẻ đó vẫn ra sức dẫy ruộng họng thoát thân. nhưng càng dẫy thì gai nhọn càng cào vào đầu, móc câu càng ghim vào da thịt. cở họng của kẻ đó lúc này không còn là tiếng người mà là tiếng giống quái đổi kinh dị. móc một nắm chu sai trong tay lão bói mồ điển thét, cầm lấy ném vào nó rồi châm lửa đốt đi. Một gã chai đinh to gan nhanh chóng đón lấy nắm chu sa nhắm con quỷ mà ném. Con quỷ quằn quại và lại kêu lên thảm thiết. ngay sau đó quỷ khô đã chất quanh gốc cây, dầu hôi được dốc sạch và ngọn lửa bùng lên với sức thiêu đốt kinh người. Tiếng rú kinh hoàng vang lên trong đêm tối khiến cho ai cũng khiếp đảm dụng mình. Mất gần một canh giờ sau cả cái cây và con quỷ đã bị thiêu ra cho trên đống bụi tàn chỉ còn cái kiềng vàng nằm lăn lấp. đem cái kiềng theo ta về nghĩa địa ngay. Lão bói thét to sau khi cho dân làng đem vôi bột rắc vào đống cho tàn, quay trở về nghĩa địa ngay lập tức lão lệnh cho dân làng bày ra bột mâm cúng trước mộ thi và làm lễ siêu hồn. Chỉ sau một lúc gì dầm, lão bói quay sang bảo tú chạy về nhà của thi. trong tràn bắt tất sẽ thấy cái kiềng vàng khác là dành sau khi thấy thì đem lại đình ngay. Nửa khắc sau hai cái kiềng vàng nằm cạnh nhau, ngay trên bàn cúng để lão bói làm phép yểm đào. Song xuôi lão đem hai cái kiềng cho vào hộp gỗ, lệnh đem chôn ngay dưới bệ thờ thần hoàng, nhằm mượn sức của thần để trừ sạch âm khí. Lão bói còn cẩn thận canh rận không muốn ai được đào lên, kẻo lần này sẽ gặp họa to. Hai cái kiềng này có vong chú ngủ, nếu có kẻ cố tình đào lên. Khi ấy phong ấn bị hóa giải, con quỷ chấp niệm tất sẽ giật tay giết sạch cả làng, mà chẳng cần nhập xác một ai. Hãy nhớ đấy. Sau lần nạn quỷ dữ bị tiêu trừ, tú theo lão thầy bói đi chùa rù thiên hạ, hòng nghề chấp yêu trừ quỷ như muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây nên. Để sống của làng Xuân Lai lại rơi vào nếp xưa thanh bình và yên ấm cho đến tháng 10 năm sau. Đêm đó dân làng đang say giấc. Chẳng ai biết có một sự việc đau lòng diễn ra ở ngoài đình Lão tử canh đỉnh năm đó ngoài bảy mươi Đang nằm phơi sắc trồng vũng máu Và dưới tượng thờ thành hoàng Có hai tên đạo trích cùng ngục đang đào mới Hai tên này là thằng Lâm và thằng Thồn Vốn là hai kẻ nghiện cờ bạc và chẳng hề tín tâm Đang lúc thiếu tiền Lại biết trong đình có chôn cổ quý Bỏ qua lời dặn cả hai đột nhập vào đình Ra tay giết lão tử để đoạt bảo chỉ một canh giờ sau chiếc cột đựng hai cái kiềng vàng được moi lên hai cả đạo chiếc hiến gần bóng nhau chuẩn ngay trong đêm nên công nhận ra một bóng đen từ lúc nào trên đù đù xuất hiện chỉ trong thoáng chốc sang của lão tử đột nhiên giãy giụa và từ từ đứng lên sáng chẳng đêm lão bố máy uốn éo như những động tác rất kinh dị sau đó lầm đối đi thẳng và hướng trong đàng với một nụ cười ma quái ở khóe môi